nhất là giao dịch đại sảnh quan trọng nhất của lưu lãng tòa thành, càng được xây dựng lên trên một ngọn núi cao vút trong mây, khí thế hùng vĩ, nơi cực tây cằn cỗi, ma thú hoành hành, người thường định cư rất ít. Khách vãng lai tới tinh không tòa thành đều là lưu lãng giả đến từ các nơi, có người đến cực tây du lịch thám hiểm, có người tại tinh không tòa thành bán ra con mồi hoặc là vật phẩm đặc thù. So với đà phong tòa thành. Bởi vì người thường lui tới rất ít nên các vật phẩm bán ra trong giao dịch đại sảnh cũng không nhiều, tuyệt đại bộ phận vật phẩm đều chuyên nhắm vào các lưu lãng giả có kinh nghiệm nhất định, chế tác tinh xảo, giá cả theo đó cũng cao hơn không ít, người bình thường cho dù có đến đây sợ cũng không mua nổi. Sau khi đại khái hiểu rõ địa hình cùng tình huống của tinh không tòa thành. Dương Lăng dẫn mọi người đi thẳng đến giao dịch đại sảnh, chuẩn bị tìm vị diện thương nhân trong truyền thuyết để mua lấy tinh tiêu chỉ đường đến vong linh vị diện. Căn cứ theo tin tức từ khắp nơi, các thế lực lớn xác định mẫu xào đang ở cửu U Sơn Mạch, phái ra rất nhiều tinh nhuệ tìm kiếm. Thời gian có hạn, sau khi mua được tinh tiêu phải nhanh chóng chạy tới cửu U Sơn Mạch, nếu không, nói không chừng sẽ không kịp. Đến cửu U Sơn Mạch. Nhiệm vụ quan trọng nhất chính là thăm dò thông thiên tháp Nhưng chỉ cần có thể Dương Lăng cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội thu lấy mẫu xào Nếu nhanh chóng đuổi kịp Cái khác không nói Ít nhất cũng xem được chàng đại chiến giữa các thế lực lớn Thậm chí đục nước béo cỏ Giống như các tòa lưu lãng thành khác Giao dịch đại sảnh của tinh không tòa thành có 3 tầng Chia làm khu bình thường Khu tinh phẩm cùng khu khách quý Diện tích rộng lớn Nhưng đi khắp cả tòa giao dịch đại sảnh, Dương Lăng cũng không tìm thấy vị diện thương nhân chuyên bán tinh tiêu trong truyền thuyết. Không ít người thậm chí cho tới bây giờ còn chưa nghe qua có người nào giống như vậy. Là Đức Lý Cách Tư, tên ngâm du thi nhân kia lúc đầu rốt cuộc nói như thế nào. Sau khi tìm đi tìm lại vài lần cũng không thấy mục tiêu, Dương Lăng cau mày trầm giọng hỏi Thi Vu Vương ở phía sau. Đại nhân, việc này. Thi Vu Vương dừng một chút. Sau khi do dự thì cắn răng nói tiếp, lúc ấy, ta tại trong một gian tử quán gặp phải một lão đầu đang liều mạng uống rượu. Hắn tự giới thiệu mình là một ngâm du thi nhân, từng đi đến tuyệt đại bộ phận các địa phương. Ở hỗn loạn vị diện, tại tinh không tòa thành từng gặp qua một vị diện thương nhân chuyên bán tinh tiêu, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, tìm hết cả tòa giao dịch đại sảnh cũng không thấy vị diện thương nhân trong truyền thuyết. Trong lòng Thi Vu Vương so với những người khác càng thất vọng hơn. Sầu mi khổ kiểm, mang theo một sự ân hận thật sâu. Vì muốn cứu lại nữ nhi của mình, Dương Lăng đã không chối từ lao khổ, từ cử long sơn mạch xa xôi phong trần gió bụi chạy đến đây. Không ngờ, lại vì tin tình báo không đầy đủ của mình mà cuối cùng không thu hoạch được gì. Lời của một lão tử quỷ mà cũng tin. Dương Lăng cười khổ lắc đầu. Nhìn Thi Vu Vương đang ân hận. Lại nhìn tóc bạc trên đầu cũng như sự chua sót trong lòng hắn Khe khẽ thở dài một hơi Yên lặng đi tới bên cạnh Không hề nói thêm điều gì Tại trong mắt người khác Thi vu vương cả ngày luôn tươi cười Thậm chí có chút biến thái Chỉ có dương lăng rõ ràng Ở sâu trong nội tâm Thi vu vương luôn thống khổ Không thể nghi ngờ Thi vu vương lần này hành động quá nóng nảy Nhưng là do mong ước quá lớn mà thôi Đây là tinh hạch của địa ngục tam đầu khuyển có thực lực lĩnh vực. Sau khi nuốt vào có thể nhanh chóng thành thần, mỗi khỏa giá hai vạn mặc tinh, ngài cần bao nhiêu khỏa. Ngay khi Dương Lăng lắc đầu, chuẩn bị dẫn mọi người rời đi thì một gã trẻ tuổi chống quải trưởng vừa nói vừa đi đến. Chỉ thấy hắn tóc tai rối bù, từ đầu gối chân trái trở xuống trống rỗng, tựa hồ bản thân từng bị thương nặng, quần áo trên người vừa rách lại vừa bẩn. Từ xa xa tản mát ra một cổ mùi vị khác thường. tựa hồ đã hơn 10 năm không tắm giặt. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là một tên bán hàng thất bại. Hoặc là một tên lưu lãng giả sống ở tầng thấp nhất. Chỉ có thể dựa vào bán đi một ít vật phẩm mà kiếm sống qua ngày. Hai vạn mặc tinh một viên tinh hạch. Ngài cần bao nhiêu? Ta sẽ bán hết cho ngài. Nhìn tên trẻ tuổi lấy ra một đống ma thú tinh hạch lộn xộn. Dương Lăng cười cười, đối với ma thú thần hệ mà nói, thần cách dưới hạ vị thần đã không còn đáng giá nhắc tới, huống chi là một quả ma thú tinh hạch chỉ có lĩnh vực thực lực, ách, cái này, tên tiểu phiến từ chân trái tàn phế chịu đả kích, nhưng thắng lại ra mặt dày, trong đầu xoay chuyển nhanh, đại nhân, ngoại trừ tinh hạch, ta còn có rất nhiều quáng thành cùng gia thú hiếm thấy, thần cách cũng có. Ngài có muốn xem hay không? Tuyệt đối là hàng tốt. Thôi bỏ đi, ngươi cứ giữ lấy mà từ từ dùng. Nhìn cái không gian giới chỉ cáo bẩn của tên trẻ tuổi, Dương Lăng lắc đầu, dẫn mọi người nhanh chóng rời đi, chuẩn bị tại bên trong tinh không tòa thành đảo qua vài vòng, xem thử có thể tìm được tin tức liên quan gì hay không. Nếu thật sự không có, vậy cũng chỉ đành trực tiếp đi tiếp đến cửu U Sơn Mạch. Đại nhân, vậy có cần người hướng đạo không? Tinh không tòa thành có diện tích rất lớn, địa hình phụ cận càng thêm phức tạp, nhưng ta ở chỗ này đã sinh sống mấy ngàn năm, không có gì không rõ. Tên trẻ tuổi không cam lòng đi vài bước theo sát đám người Dương Lăng, mắt thấy quần áo Dương Lăng chế tác tinh xảo, có rất nhiều hộ vệ thực lực cường đại theo sau, thân phận tuyệt đối không phú thì quý, làm sao có thể bỏ qua cơ hội phát tài. Tại tinh không tòa thành sống mấy ngàn năm, không gì không biết. Dương lăng trong lòng vừa động, lưu lãng tỏa thành người đến kẻ đi đông đúc, người vừa đến đối với tất không quen, nhưng những tiểu nhân vật tồn tại nơi tầng chót nhiều năm, rất có thể lại biết được không ít chuyện. Nhanh chóng xoay người, nhàn nhạt nói, tốt, ta hỏi ngươi, vị diện thương nhân mấy trăm năm trước ở đây bán tinh tiêu bây giờ đi đâu rồi? Âm ma! Ngươi tìm, người trẻ tuổi cả người chấn động, sắc mặt đại biến. Sau khi hiểu được ý của Dương Lăng liền xoay người rời đi, mặc dù chỉ còn một chân nhưng lại chống quải trưởng bước đi như bay, tựa như hận không thể chạy càng xa càng tốt, phảng phất như gặp phải chuyện gì cực kỳ kinh khủng. Không gian trói buộc, theo một tiếng hử lạnh của Dương Lăng, gã thanh niên còn chưa đi được bao xa cả người chấn động, như bị hóa đá không cách nào nhúc nhích. Không cách nào chạy trốn, không cách nào há miệng kêu cứu, thậm chí ngay cả muốn cử động đầu ngón tay cũng cực kỳ khó khăn. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tại trên người hắn đang bao phủ bởi một vòng xương trắng nhàn nhà. Trong khoảng thời gian này, theo sự hấp thu thiên địa linh khí cùng tín ngưỡng lực bảo tăng, vũ lực cùng tinh thần lực của Dương Lăng đã tiến thêm một bước. uy lực của không gian trói buộc vũ thuật theo đó càng ngày càng mạnh, có thể đột nhiên bao phủ phương viên mấy ngàn bộ. Cũng có thể đột nhiên tác dụng trên người địch nhân Như định thân thuật khiến đối phương khó có thể nhúc nhích Dùng một chiêu này để đối phó với tuyệt thế cường giả thì uy lực không lớn Nhưng dùng để đối phó với một tên lưu lãng giả bình thường thì dư sức Tuyệt thế cường giả ẩn giấu hơi thở Tên trẻ tuổi ba nhị âm thầm kêu khổ Hiểu được đã vô tình gặp phải cường giả chính thức Vốn sau khi cảm giác được trong cơ thể dương lăng không có năng lượng ba động gì Hắn còn tưởng rằng Dương Lăng chỉ là một tên công tử ăn chơi dẫn đông đảo thị vệ đi du ngoạn. Không nghĩ tới, Dương Lăng mới là một tuyệt thế cường giả thâm tàng bất lộ. Tốt, rất tốt, ta vừa vặn đang thiếu một người hướng đạo. Dương Lăng thuấn di đến trước mặt người trẻ tuổi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối nguyệt hồn thạch, nhàn nhạt, nhạt nói, dẫn ta đi gặp vị âm má kia thì khối nguyệt hồn thạch này sẽ là của ngươi. Nếu không... Ta không ngại đánh tan linh hồn của ngươi, để cho tinh không tòa thành lại có thêm một tên ngu ngốc. Luyện hóa linh hồn tên trẻ tuổi thì có thể trực tiếp thu lấy trí nhớ của hắn, nhưng sau lưng mỗi một tòa lưu lãng thành đều có tuyệt thế cường giả tòa chấn. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ, Dương Lăng cũng không muốn tại bên trong tòa thành tùy tiện động thủ, không muốn phá hư quy củ của lưu lãng tòa thành. Dù sao, mặc dù xung quanh không có ai... Nhưng cũng không dám cam đoán là ở một góc tối nào đó có cất dấu dám chắc ma pháp trận gì hay không. Cũng không dám cam đoán có hay không đang bị tuyệt thế cường giả quan sát. Nguyệt hồn thạch Nguyệt hồn thạch ẩn chứa rất nhiều năng lượng có giá trị liên thành. Nhìn nguyệt hồn thạch trong suốt trong tay dương lăng, tên trẻ tuổi ba nhỉ trong lòng đại trấn. Một khối nguyệt hồn thạch nho nhỏ. tự cũng đủ đổi lấy mấy vạn mặc tinh, đủ cho hắn tìm mục sư tốt nhất chữa bệnh cho mẫu thân cũng như mang đến cuộc sống tốt đẹp nhất. Âm ma của khoa La Lạp đại liệt cốc thực lực cực kỳ kinh khủng, những ai tự tiện đi vào đều không có khả năng sống đi ra, nhưng với khỏa nguyệt hồn thạch giá trị liên thành này thì cũng đủ để đánh cuộc một phen. Huống chi, thực lực của đối phương lại kinh người như thế, nếu đi thì còn có một đường sinh cơ. không đi không chừng lập tức chết ngay chỗ này. Từ sau lần mất đi một cái chân mấy trăm năm trước, cả nhà hắn đã lâm vào khốn cảnh. Ba nhị không dám tưởng tượng, nếu mất đi cả chủ cột là hắn, thì mẫu thân bệnh nặng lâu năm sẽ xoay sở thế nào? Tên trẻ tuổi ba nhị thông minh liền phần. Ứng linh hoạt, nhanh chóng lựa chọn quyết định sáng suốt, ánh mắt đáng thương nhìn dương lăng. không nên nghĩ đến việc chạy trốn, càng không nên ảo tưởng đến có ai có thể cứu ngươi. Ta đã lưu lại linh hồn ấn ký trong đầu ngươi, cho dù ngươi có chạy xa cả trăm dặm, cũng có thể trong nháy mắt đánh tan linh hồn của ngươi. Ngươi là một kẻ thông minh, hẳn là rất rõ ràng tiếp theo nên làm thế nào, đạt được mục đích rồi, thì khỏa nguyệt hồn thạch này sẽ là của ngươi. Dương Lăng phất tay triệt tiêu đi không gian trói buộc, nghe tóm tắt một tí, Rất nhanh hiểu được có chuyện gì xảy ra hóa ra, mấy trăm năm trước, ở tinh không tòa thành đột nhiên xuất hiện một thương nhân thực lực thâm sâu khó lường tự xưng là âm ma. Ngoại trừ bán ra một ít bảo vật hiếm thấy, còn âm thầm tiêu thụ tinh tiêu trong truyền thuyết. Đáng tiếc, vừa xuất hiện không bao lâu thì chẳng biết vì sao đột nhiên rời khỏi tòa thành, đi đến khoa la lạp đại liệt cốc cách đây mấy trăm dặm tiềm tu, thỉnh thoảng mới đến tòa thành bổ sung vật tư. Số lần đến không nhiều lắm, nhưng lần nào cũng mua vào rất nhiều, tử hồ đang làm thí nghiệm gì đó, ra tay rất hào phóng, nhanh chóng khiến cho hiểu tâm nhân chú ý. Vì cuộc sống, ba nhị biết được không ít tên dùng cách cướp đoạt mà kiếm ăn, âm thầm giúp bọn hắn bán đi một ít tăng vật tại giao dịch đại sảnh. Có một lần nóng đầu, cùng mấy tên lớn gan lẻn vào khoa la lạp đại liệt cốc, giúp bọn hắn ở bên ngoài canh gác. không ngờ bên trong sơn cốc đột nhiên truyền ra một trận thanh âm đáng sợ mười tên cường đạo thực lực thần giai đi vào sơn cốc đều bị giết chết ba nhị cũng chúng phải công kích vô hình bất ngờ ngã xuống vách núi mặc dù sau đó may mắn tránh được một kiếp nhưng cũng bởi vậy mà mất đi một cái chân trái dù đã cách đây mấy trăm năm nhưng nhớ tới sự kinh khủng lần đó ba nhị vẫn không khỏi khiếp sợ p s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 Cưới song túc phi long nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, một cái đại liệt cốc trải dài vạn giảm xuất hiện trước mặt mọi người. Từ trên cao nhìn xuống giống như một vết đao chém thật lớn. Khoa la lạp đại liệt cốc, được người ta gọi là vết thương đẹp đẽ đẹ nhất ở cực Tây, xuất hiện tại trước mặt đám người Dương Lăng. Trên đường đi, Dương Lăng còn tưởng rằng khoa la lạp đại liệt cốc vừa hẹp vừa hắc ám, âm u. tưởng rằng nơi đó khắp nơi đều là đoạn giản kinh khủng, cỏ hoang phủ khắp, quái thạch lởm chởm. Nhưng khi hắn đi tới trên bầu trời khoa la lạp đại liệt cốc mới phát hiện là đã nhầm to. Hiện ra ở trước mắt hắn là một cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn. xa xa, rừng rậm nguyên thủy trải dài bao trùm những ngọn núi chập trùng. trên sườn núi nở rộ những đóa hoa màu tím cùng màu vàng. gần đó, thảo nguyên rộng lớn. Những cây tùng xanh biếc, cỏ dại xanh xanh, mùi hoa ngào ngạt, ở sâu trong thảo nguyên là mấy cái hồ nước lóng lánh, non xanh nước biếc, mây trắng nhẹ bay, nhìn đáy cốc cảm giác bằng bằng phẳng phẳng, cỏ xanh tươi tốt, cây rừng phát triển, sinh cơ tràn đầy. Khoa la lạp đại liệt cốc giống như thế ngoại đào viên làm lòng người vui vẻ thoải mái, nhưng trong không trung lại tràn ngập một cổ năng lượng ba động mịt mờ, loáng thoáng. Không thể nắm lấy, Tựa hồ bên trong sơn cốc có bày ra một ma pháp trận thủ hộ gì đó cực kỳ lợi hại. Đại nhân, dọc theo cửa liệt cốc đi vào, không mất bao lâu là đã tới một cái hồ bạc. Từng là nơi mà âm ma bán tinh tiêu ở tinh không tòa thành định cư. Ba nhị khẩn trương nằm trên người song túc phi long giữ chặt lấy. Sau khi chứng kiến dương lăng phất tay gọi ra hơn 10 đầu song túc phi long thực lực cường đại. Hắn hoàn toàn từ bỏ ý niệm phản kháng trong đầu. Ba nhỉ tuy thực lực không mạnh, nhưng đầu óc lại linh hoạt. Hắn rất rõ ràng, loại cấp bậc cường giả như Dương Lăng này không phải là hắn có thể đối phó được. Đi, hạ xuống đất đi vào. Cảm giác một chút năng lượng ba động mịt mờ trong không trung Dương Lăng trầm ngâm một lát, lập tức dẫn mọi người đáp xuống đất, trực tiếp đi vào trong. Cứ như vậy, Một phương diện có thể tránh lâm vào một ma pháp trận nào đó nơi không chung, về phương diện khác, cũng là sự tôn trọng đối với âm ma. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt với một vị diện thương nhân thực lực thâm sâu không lường được, Dương Lăng không dám có chút nào khinh thường. Dù sao, những người gọi là vị diện thương nhân thường thường đều là những vị diện lưu lãng giả, thực lực thâm sâu khó lường, so với chủ thần của một ít tiểu thần hệ còn mạnh hơn một bậc. Trên mặt đất bao phủ bởi những bụi cây cùng cỏ dại Sau khi đi một đoạn đường Trong không trung chẳng biết từ lúc nào xuất hiện từng trận gió lạnh Năng lượng ba động mịt mờ càng thêm mãnh liệt Sau một trận gió lạnh thổi qua Nhìn lá rụng đầy đất Ba nhị cả người chấn động Một màn kinh khủng mấy trăm năm trước lại hiện lên trong lòng Đồng tử co rút nhanh Sắc mặt tái nhợt Hai chân run dẩy từng trận Vô luận thi vu vương có uy hiếp như thế nào cũng không dám bước thêm một bước. Đại nhân, phía trước chính là hồ bạc mà âm ma ở, ta ở nhà còn một mẫu thân bệnh nặng. Đại nhân, người thả ta đi, đại nhân, ba nhị van cầu người. Ba nhị cả người run rẩy lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhớ tới một màn kinh khủng mấy trăm năm trước. Hắn run run cả người, cho dù trả thù lao gì cũng không cần. Cũng không dám đi ngược gió lạnh tiến về phía trước. Đứng lên đi, một viên nguyệt hồn thạch đủ cho ngươi dùng đến kiếp sau. Không cần phải... Ở giao dịch đại sảnh lừa người gạt khách. Sau khi thuận lợi tìm được địa phương của âm ma, Dương Lăng không hề làm khó tên bán hàn trẻ tuổi ba nhĩ này. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên nguyệt hồn thạch cộng thêm một bao mặc tinh. Toàn bộ nhét vào tay hắn. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Ba nhĩ mừng rỡ, không nghĩ tới Dương Lăng lại hào phóng như vậy, ngoài trừ Nguyệt Hồn thạch như đã hứa hẹn còn tặng thêm nhiều Mặc tinh. Cung kính quỳ xuống trước mặt Dương Lăng lớn tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời đi trong khi đang nghĩ đến tương lai mơ ước. Không có ba nhĩ đi theo, mọi người nhanh chóng đi tới. Khi cách hồ bạc khoảng 3000 dặm thì gió lạnh thét gào càng thêm kinh khủng. ô ô tác hưởng càng quỷ dị chính là hướng gió không ngừng biến hóa có khi là gió tây có khi là gió đông có khi vừa tây vừa bắc nơi không trung tràn ngập năng lượng ba động theo đó càng lúc càng mãnh liệt đại nhân cẩn thận nếu ta đoán không sai thì đây là một tòa thượng cổ ma pháp trận cực kỳ đáng sợ lão long quy khoa lôi tát kinh nghiệm phong phú sắc mặt ngưng trọng từ ngọn gió lạnh phương hướng phiêu hút bất định mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm chưa từng có ma thần chiến trận mọi người không được rời khỏi ta quá hai mươi bước dương lăng trầm giọng hạ lệnh thần thức khổng lồ tản mát ra mọi phía phất tay gọi ra một đội giác phong thú biến dị chỉ huy chúng ta bay ra ngoài thăm dò tình huống cụ thể bốn phía ra lệnh cho đám người thi vu vương kết thành ma thần chiến trận phòng ngự chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Sau khi thông qua thú linh tế đàn dung hợp huyết dịch tinh hoa của Lôi Điểu cùng phi long các loại phi hành ma thú, giác phong thú phụ trách dò đường xảy ra biến dị. Hình thể không có gì biến hóa nhưng đôi cánh càng thêm hữu lực, tốc độ nhanh thêm năm lần có thừa, có một số còn tiến giai tới siêu giai ma thú. Dùng để đối phó với cao giai thần chức cường giả thì không có tác dụng gì lớn nhưng dùng để dò đường thì lại dư sức Mấy trăm con rác phong thú chia ra làm mười đội Như tia trước tản ra tìm tòi địa hình bên trong sơn cốc Nhanh chóng truyền về những hình ảnh Xong, ngay khi Dương Lăng chuẩn bị chỉ huy chúng nó đi thẳng đến hồ bạc nơi âm ma ở Thì ở sâu trong sơn cốc đột nhiên nổi lên một cổ gió lạnh kinh khủng như hồng thủy cuốn tới Nương theo đó là một thanh âm chói tai Đại thủ che trời bị nhổ tận gốc Cử thạch nơi huyền nhai rát rát tác hưởng Tiếng rít chói tai hóa thành một tiếng gầm vô hình Như thủy triều công kích vào linh hồn mọi người Đợt sau cao hơn đợt trước Âm công, âm ba hiếm thấy trực tiếp công kích vào linh hồn Thình lình ập tới Giống như một thanh đao sắc bén xuyên vào thân thể mọi người Điên cuồng công kích linh hồn từng đợt từng đợt đánh sâu vào linh hồn phòng ngự sau một tiếng rên rỉ mấy trăm con biến dị giác phong thú thực lực siêu dai trong nháy mắt cùng dương lăng mất đi liên lạc như mưa rơi lộp độp xuống đất nằm im bất động trong trước mắt linh hồn đã bị tiếng gầm đáng sợ hoàn toàn đánh tan tử vong văn ba của thi vu vương cũng chuyên tấn công vào linh hồn địch nhân nhưng so với tiếng gầm đáng sợ này thì uy lực nhỏ hơn nhiều lần Không kịp ứng phó, đừng nói đám người viêu na cùng ngả lỷ ti. Ngay cả thi vu vương cùng lão long quy khoa lôi tát cũng sắc mặt tái nhợt, khổ không nói nổi. Gắt gao ngăn cản linh hồn công kích kinh khủng, chỉ có dương lăng cùng kim bằng hai người là còn thoái mái đôi chút. Tuyệt thế cường giả tu luyện linh hồn pháp tắc, dương lăng sắc mặt biến đổi, thi triển ngay linh hồn vu thuật. Hai tay không ngừng biến ảo, đánh ra từng đạo vô quyết. Dùng tốc độ nhanh nhất bày ra từng đạo cấm chế, kiệt lực mang tiếng gầm đáng sợ cách ly bên ngoài. Kim bằng huyết to một tiếng, hóa thành bản thể bay thẳng lên trời. Đôi cánh to lớn ra sức vỗ xuất ra một cổ cuồng phong, cùng với cơn gió lạnh từ sâu trong sơn cốc truyền ra ba chạm một chỗ. Một tiếng nổ đất rung núi chuyển qua đi, địa phương nơi hai cổ cuồng phong chạm vào nhau hình thành một cái ránh đáng sợ. Núi đá cùng cây cối trong phương viên mấy trăm bước đều bị đánh nát thành mảnh nhỏ Thời khắc mấu chốt Kim bằng toàn lực ứng phó phá giải được cổ cuồng phong đáng sợ Cho dù còn xa mới khôi phục lại thực lực đỉnh Nhưng lực công kích cũng không phải chuyện đùa Ồ, rất tốt Một đầu lưu lãng thần thú rất tốt Bên trong sơn cốc truyền ra một tiếng kêu sợ hãi Gió lạnh kinh khủng cũng theo đó mà dừng lại Tới nhanh, đi cũng nhanh Theo sát truyền đến tiếng tát khắc tư du dương âm sắc phong phú tiết tấu sinh động giống như một con bướm nhỏ đang bay múa giữa những đóa hoa tiếp đó tiết tấu dần dần chậm lại thanh âm tiếng mưa xuân thánh thót rót vào trong tim mọi người triền triền miên miên phảng phất như một đôi tình nhân yêu nhau thá thiết trong hoạn nạn khó có thể phân chia không có cuồng phong bạo ngược không có linh hồn công kích kinh khủng Trong phút chốc trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại tiếng tát khắc tư du dương Thanh âm đẹp đẽ đẹ, tiết tấu sinh động Làm cho tinh thần hoảng hốt của mọi người đều tiến vào trong huyễn cảnh Thi vu vương la đức lý cách tư vẻ mặt mỉm cười phảng phất như trong phút chốc quay về cố hương ngàn năm trước Thấy được thê tử xinh đẹp, thấy được nữ nhi tinh nghịch Tác phỉ á vẻ mặt tươi cười Nhìn thấy chính mình cùng dương lăng tay trong tay cùng nhau dạo chơi trong xâm lâm, dẫm trên xương sớm băng qua một mảnh thảo nguyên. Tiếng tát khắc tư du dương phảng phất như một hồi mưa xuân không tiếng động, bất chi bất giác lén lút thấm vào trong tim mọi người. Ô, ngay khi mọi người còn đang say mê, tiếng tát khắc tư du dương đột nhiên run lên, tiết tấu thong thả, thanh âm uyển chuyển trầm thấp. Một cổ yêu thương vô tận tại trong lòng mọi người tự nhiên sinh ra Một cổ thống khổ như dao đâm vào tim tiếp theo kéo đến Thi vu vương tinh thần hoảng hút nhìn thấy thê tử vô tình phản bội Nhìn thấy bá tước vi tư đặc cùng hung cực ác Nhìn thấy nữ nhi bối ti đang nằm lạnh lẽo trong lòng mình Lão Long Quy Khoa lôi tát hai mắt đỏ bừng Trong phút chốc phảng phất như quay lại Cự Long Tòa thành trăm ngàn vạn năm trước Nhìn thấy tộc nhân bị Vân Trung thành cùng các thế lực mặc sức giết hại, đám người Thi Vu Vương cùng khoa Lôi Tát bị hãm vào huyễn cảnh không thể tự kiềm chế, Kim Bằng năng lực cơ bắp rất mạnh nhưng linh hồn công kích cùng linh hồn phòng ngự cũng không phải là mặt mạnh của hắn. Đối phó với cuồng phong bạo ngược thì không có vấn đề gì, nhưng đối mặt với âm ma quỷ dị thì không biết nên làm thế nào để phá giải. Âm công, đây là thực lực chính thức của âm ma. Dương lăng trong lòng đại trấn, ngồi khoanh chân trên mặt đất, mặc niệm vu quyết, tay bắt vu ấn, kiệt lực ngăn cản thanh âm có gia tăng linh hồn công kích. Mắt thấy đám người thi vu vương linh hồn thất thủ, thống khổ rơi lệ đầy mặt, hiểu được bọn họ đã hãm sâu vào huyễn cảnh. Nếu cả mình là linh hồn đại vu cũng lạc trong huyễn cảnh, hậu quả không thể tưởng nổi. Làm sao bây giờ, làm thế nào mới có thể phá giải âm công quỷ dị này? để cho mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại. Dương lăng sắc mặt tái nhợt, khổ sở tìm cách phá giải. Đại hình linh hồn cấm chế có thể ngăn cách được thanh âm quỷ dị này, cũng có thể thi triển linh hồn vu thuật nhất nhất hoán tỉnh đám người thi vu vương. Nhưng tất cả đều cần thời gian nhất định, lúc này căn bản là không kịp thi triển. Âm ma ở sâu trong sơn cốc tùy thời đều có thể nhân cơ hội phát động một kích trí mạng. Tiến công chính là phòng ngự tốt nhất, Đã như vậy, để xem rốt cuộc linh hồn công kích của ai mạnh hơn. trầm tư trong chốc lát, dương lăng cắn răng quyết định chủ ý, phất tay lấy ra đại vu thai. Tay bắt vu ấn, vu đan trong cơ thể nhanh chóng phun ra hút vào xuất ra vu lực mênh mông. Hồn tinh trong đầu cũng xuất ra tinh vụ nồng đậm, nhanh chóng bao phủ cả đại vu thai. P.S, dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi.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 Lôi bảo tinh quân ở sâu trong thần ma mộ chàng chuyên tu lôi điện pháp tắc cũng vì vậy được người ta xưng là chiến thần không thể ai có thể chiến thắng được. Lôi điện pháp tắc rất khó tu luyện, nhưng linh hồn pháp tắc thần bí càng khó tu luyện hơn, công kích càng quỷ dị hơn. Tình huống bình thường, gặp phải nguy hiểm, Dương Lăng có thể trực tiếp thu na và ngả Lị Ti vào trong không gian vu tháp lánh nạn, nhưng giờ mọi người lâm vào ảo giác. Hắn không dám coi thường Linh hồn công kích thần bí khó lường nhất Thu đám người thi vu vương và viu na Đang rơi vào ảo giác vào không gian vu tháp Thì có thể tránh cho bọn họ không bị âm ma công kích thêm nữa Nhưng cũng có thể khiến bọn họ vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại Tình hình càng thêm không ổn Là một gã linh hồn đại vu Không ai rõ ràng hơn hắn sự quỷ dị và đáng sợ của linh hồn công kích Giờ phút này Biện pháp tốt nhất là phải cắt đứt linh hồn công kích của âm ma, sau đó nhanh chóng đánh thức mọi người. Hồn bạo, dựa vào đại vu thai và đại vu ấn, dương lăng không hề do dự phát động linh hồn công kích. Tinh thần lực khổng lồ hóa thành một mạng nhện vô hình, lần theo ba động lao tới tấn công, nhằm về phía âm ma đang ở một nơi bí mật gần đó. Tay phải vô ý thức nắm giữ thanh chiến hồn đao trên lưng. Chỉ cần tìm được vị trí của âm ma và tập trung được linh hồn ba động của hắn, lập tức có thể dùng ngũ hành độn thuật trực tiếp đánh tới. Linh hồn chiến rất nguy hiểm, rất có thể bị hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Mục đích đến đây lần này của Dương Lăng là tìm được tinh tiêu đi đến vong linh vị diện, không muốn kết thù kết oán với âm ma có thực lực cao siêu này. Nhưng đối phương không hề để ý đã trực tiếp phát động linh hồn công kích sắc bén. Vì bảo vệ đám người Na và ngả lị ti đang lâm vào ảo giác. Hắn không thể không cắn răng đối chiến. Hồn bảo ẩn chứa ý chí của đại vu đi được một nửa thì gặp phải một tầng trói buộc cổ quái. Phát ra một tiếng rít chói tai, như là tiếp xúc với linh hồn phòng ngự của âm ma. Tiếng gió quỷ dị cũng bị dừng lại trong nháy mắt. Theo sát. một cỗ linh hồn công kích đáng sợ hơn được truyền đến đánh thẳng vào mặt chính là lúc này dương lăng tận dụng lúc công kích của đối phương dừng lại tận lực thi triển kinh chiến vu thuật nhanh chóng chấn động linh hồn đám người thi vu vương và vu na để cho bọn họ tỉnh lại rồi vung tay phải lên thu đám người vu na vũ na và tác phỉ á vào trong không gian vu tháp chỉ để lại thi vu vương áo phỉ lệ á Long Quy Khoa lôi tát và kim bằng điều mà thôi. Công kích của âm ma chỉ dừng lại trong trước mắt. Nhưng điều này đối với Dương Lăng mà nói đã đủ rồi. Ma thần chiến trận, nhanh. Dương Lăng lập tức thức tỉnh người trong mộng. Dùng tốc độ nhanh nhất tăng thêm một trọng linh hồn cấm chế đơn giản. Đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á vừa hợp sức thi triển ma thần chiến trận thì linh hồn công kích của âm ma đã xông tới. Không khí trở nên rung động. thậm chí xuất hiện từng đạo không gian liệt phùng biến ảo, trời đất biến sắc như là không gian muốn sụp xuống. Linh hồn cấm chế mà Dương Lăng bố trí, rát rát vài tiếng đã tan thành mây khói. Thế tới rất mãnh liệt, nhìn công kích như phong quyển tàn vân, đồng tử của Dương Lăng co rút lại, nhanh chóng đánh ra từng đạo vô quyết. Trong nháy mắt, đại vu thai nhanh chóng chuyển động, hiện lên một đám phù văn huyền ảo. Hồn tinh trong đầu thúc dục một vầng tinh vụ lớn Bao phủ cả đại vu thai và đám người kim bằng Thi vu vương lại Âm thanh ẩn chứa linh hồn công kích của âm ma đánh mạnh vào tầng tinh vụ Phát ra tiếng nổ dung trời Đám người thi vu vương chấn động cả người Hồng quang hộ thể tối lại Vẻ mặt trở nên tái nhợt Đại vu thai đang chuyển động rất nhanh Rít lên vài tiếng rồi đột nhiên dừng lại Dương lăng đang ngồi ở bên trên kêu lên một tiếng đau đớn Khóe miệng chảy máu, linh hồn công kích thật lợi hại. Dựa vào tinh vụ và đại vu thai thuận lợi làm suy yếu hầu hết công kích của đối phương, tinh thần Dương Lăng trở nên phấn chấn, không thèm lau vết máu trên miệng, quyết đoán điệp ra thêm linh hồn năng lượng của đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á, toàn lực đối phó, cắn răng phản kích. Khác với lần tước, lần này Dương Lăng đem tinh thần lực khổng lồ ngưng tụ thành một sợi tơ nhện vô hình. Theo phương hướng âm thanh truyền đến phát động công kích điên cuồng. Suy, một tiếng, đột phá linh hồn phòng ngự của đối phương. Ồ, ở sâu trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Theo tiếng kêu đau đớn đó, phát ra một tia linh hồn ba động. Xem bộ dạng, bị đòn phản kích sắc bén của Dương Lăng, đối phương cũng không có gì thoải mái hơn. Là một gã linh hồn đại vua, linh hồn năng lượng của Dương Lăng rất khổng lồ. Còn Điệp ra thêm linh hồn năng lượng của đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á, thì càng đạt đến một trình độ rất kinh khủng. Sát chiêu nhờ lưu đám người thi vu vương lại, rốt cuộc đã tác dụng. Đáng tiếc là chưa kịp luyện chế ma thần giới cho Kim Bằng và Long Quy Khoa lôi tát. Nếu không, Điệp ra thêm linh hồn năng lượng của hai người bọn họ, thì cho dù âm ma có mạnh hơn nữa cũng phải chịu chết, không chết cũng bị lột ra. Phẫn nộ rít lên một tiếng. kim bằng nương theo linh hồn ba động sông tới phát ra phong nhận ngập trời cắt nát cây cối và núi đá trong sơn cốc thành mảnh nhỏ nhân cơ hội phá tan ma pháp trận mà âm ma bày ra lập tức lại tăng tốc lao thẳng về phía một lão già áo đen đang ngồi ở bên cạnh hồ nước năng lượng cận chiến của kim bằng rất mạnh đáng tiếc không am hiểu linh hồn công kích và phòng ngự nhìn thấy dương lăng nguy hiểm chống lại tên âm ma đang ẩn núp ở nơi gần đó đã rất tức giận Sau khi phát hiện được bóng dáng đối phương sao lại bỏ qua cơ hội được chứ Phốc, Tốc độ của kim bằng thật sự quá nhanh Nhanh đến độ âm ma không kịp né tránh Chỉ có thể đỡ đòn Phốc, Một tiếng vang lên Cự chảo của kim bằng đánh tới Thân thể âm ma lay động Thiếu chút nữa bị đánh bay vào hồ nước lạnh như băng Linh hồn công kích của âm ma rất quỷ dị Nhưng nói về khả năng cận chiến Sao bằng được thần thú trời sinh là kim bằng được chứ mặc đặc tát khắc, dừng tay Dương Lăng chợt quát lên một tiếng ngăn cản Kim Bằng đang chuẩn bị điên cuồng tấn công, lập tức nói với âm ma, mấy người chúng ta đến thám hiểm ở đây, không biết rằng Dương Đại Nhân tiềm tu ở bên trong suýt nữa phát sinh hiểu lầm không thể cứu vãn, quả thật rất có lỗi, chuyến này cần nhờ người ta, hơn nữa đối phương cũng không tổn thất gì lớn Dương Lăng cũng không muốn xung đột thêm, để tránh kết mối thù không thể hóa giải với âm ma Không đến lúc bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng vũ lực để đoạt được tinh tiêu. Hắc hắc, hiểu lầm ư? Ta đang bế quan tu luyện, các ngươi lại đột nhiên xông tới. Ta đã cảnh cáo mấy lần còn tiếp tục xông đến, đây còn là hiểu lầm hay sao? Âm ma cười lạnh, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nói đi, các ngươi xông vào đây rốt cuộc có mục đích gì? Dương Lăng am hiểu linh hồn công kích, Kim Bằng am hiểu cận chiến, lực chiến đấu không hề nhỏ. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, âm ma không có gì phải lo Nhưng từ khi lao ra khỏi thần chi tù lao đến giờ vết thương trên người còn lâu mới khôi phục lại Trăm ngàn năm qua bắt buộc phải ẩn lúc tĩnh tu Giờ phút này, hắn không dám khinh thường Âm thầm cầm một khối thủy tinh Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Nếu đối phương chỉ là đám lưu lãng giả vô ý xông vào thì còn đỡ Chẳng may lại là mấy tên cường giả truy sát mình Vậy thì... Vẻ mặt âm má biến đổi, âm thầm đoán thân phận đám dương lăng, cẩn thận quan sát, không bỏ qua một chi tiết dù là nhỏ nhất, đã từng từ cõi chết trở về, hắn càng ngày càng cẩn thận. Đại nhân, rất xin lỗi đã quấy dày ngươi, mấy người chúng ta đang tìm kiếm khắp nơi tinh tiêu của các vị diện, chuẩn bị đi đến vị diện khác. Đáng tiếc, hầu như đi tất cả các lưu lãng tòa thành cũng không mua được. Không biết đại nhân có biện pháp gì không? Dương Lăng nhảy cảm phát hiện ra sự cảnh giác của âm ma, cười cười khéo léo nói ra mục đích lần này của mình. Tinh tiêu Thông qua tinh thần lực khổng lồ, phát hiện khi Dương Lăng nói chuyện thì linh hồn ba động không có gì khác thường, như là đang không nói dối. Âm ma âm thầm thở dài mốt hơi, nói đi, ngươi muốn tinh tiêu của vị diện nào? Luyện chế một tinh tiêu mới ít nhất phải mất 10 ngày và 5 triệu mặc tinh, vong linh vị diện. Chúng ta muốn tinh tiêu của vong linh vị diện, không đợi dương lăng mở miệng, thì vu vương đã kích động bước ra. Rốt cuộc có hy vọng đi đến vong linh vị diện, hắn hưng phấn hơn bất cứ ai. Chỉ cần vừa nghĩ đến sắp được nhìn thấy con gái mình, hắn không thể nào bình tĩnh lại được. Ước nguyện và giấc mộng trăm ngàn năm, sắp có thể thành sự thật. Sự kích động và vui mừng phát ra từ trong tâm hồn không thể nào dùng lời mà mô tả được Cái gì? Vong linh vị diện Âm ma sửng sốt Bất đắc dĩ lắc đầu Rất xin lỗi Các ngươi muốn đi đến vị diện khác Ta còn có thể nghĩ biện pháp hỗ trợ Nhưng vong linh vị diện thì ngoại trừ vong hồn chết đi Thì thật thể căn bản không thể tiến vào Cho dù ta cung cấp tinh tiêu chính xác Các ngươi cũng không thể vào được Trừ phi ma lắc đầu, vì nhanh chóng khôi phục vết thương, hắn đã mua rất nhiều thủy tinh và thuốc quý hiếm, cần phải có rất nhiều mặc tinh. Chính vì vậy, mấy trăm năm trước mới mạo hiểm đến tinh không tòa thành bán vài cái tinh tiêu để đổi lấy các đồ vật. Nhìn thấy đám dương lăng rất giàu có, vốn định kiếm một mẻ sau đó nhanh chóng rời khỏi đây, để tránh bị kẻ thù phát hiện hành tung. Đáng tiếc! Muốn có tinh tiêu của vị diện khác thì còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng vong linh vị diện lại không có khả năng. Trừ phi cái gì, thi vu vương nhìn chằm chằm vào âm ma, rất khẩn trương, như là một gã bị chết đối nắm được một cây cỏ cuối cùng. Sinh vật vong linh có thể thông qua không gian liệt phùng đi ra khỏi vong linh vị diện, nhưng muốn từ bên ngoài đi vào, hầu như có thể nói là không có khả năng. Thực lực mạnh hơn nữa cũng không có tác dụng gì, trừ phi có thể nói được với chúa tể cao cao tại thượng, hoặc là đến vô tận hải dương nhờ thiên cô hỗ trợ, dùng thời không chi luân thay đổi thổ độn đổ pháp thuật trói buộc vong linh vị diện, âm ma vừa nói vừa lắc đầu, thở dài chán nản. Thời không chi luân là trí cao thần khí duy nhất trong truyền thuyết, là chỗ dựa của chúa tể nắm giữ vô số vị diện trong tay, Đừng nói chúa tể lạnh lùng nắm giữ chúng sinh, mà cho dù là sứ giả của chúa tể thiên cô quản lý thần chi tù lao cũng tại sao lại phải vì một người bình thường mà vận dụng thời không chi luôn để thay đổi thổ độn pháp thuật của một vị diện. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được xuân sẻ Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đảm báo giúp một tiếng nhé. T.K.S. Ma Thú Lĩnh Chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương bảy trăm linh bảy tinh bích thời không chi luân có thể thay đổi thiên địa pháp tắc mọi người sửng sốt dương lăng cũng không ngoại lệ không ngờ rằng trên thế giới còn có một thần khí đáng sợ đến như vậy thông qua chiến hồn đao và không gian trói buộc hắn có thể hình thành một không gian nhỏ ảnh hưởng hoặc là thay đổi pháp tắc nào đó trong không gian Nhưng cho đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi thiên địa pháp tắc. Không thể nào tưởng tượng được, một người tu luyện đến trình độ đó, sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Đại nhân, rất cảm ơn sự hỗ trợ của người, sau này cứ gọi ta là Dương Lăng. Đây là một ít đồ vật rất lâu trước kia ta vô ý có được, có thể tăng tốc độ tu luyện. Cũng có không ít chỗ tốt với việc phục hồi thương thế. Dương Lăng vừa nói và lấy một ít nguyệt hồn thạch. Sinh mệnh nước suối và ma thú huyết châu từ trong không gian giới chỉ ra. Thi Vu vương ở bên cạnh hiểu rõ sự đời. Nhanh chóng hiểu được ý của Dương Lăng. Cung kính đem các thứ đến trước mặt âm ma. Tự lực cánh sinh. Ngoan cường liều mạng là chuyện tốt. Nhưng đóng cửa bế quan. Như con ruồi không đầu va chạm khắp nơi lại là điều ngu xuẩn. Dương Lăng hy vọng hiểu thêm tin tức về vong linh vị diện, tinh tiêu và thời không chi luân, hy vọng có thể hiểu rõ hơn bí mật của thế giới này. Hiển nhiên, âm ma có kiến thức phong phú chính là đối tượng hiếm có. Tìm kiếm tinh tiêu của vong linh vị diện chỉ là một chuyện, có lẽ còn có thể thông qua âm ma tìm được đường trở về trái đất. Dù sao, người tiềm tu có thực lực mạnh ở hỗn loạn vị diện rất nhiều, nhưng có thể luyện chế tinh tiêu. Hiểu rõ tình hình của nhiều vị diện thì lại không nhiều lắm. Khác với suy đoán, ấn tượng mà âm ma tạo cho Dương Lăng không phải cùng hung cực ác, sát thần khát máu. Mà ngược lại, chỉ là giọng nói có vẻ lạnh lùng mà thôi, nhưng lại mang theo một tia chân thành. Đương nhiên, không có bữa cơm nào miễn phí, trên trời cũng không có con chim nào tự nhào xuống cho mình bắt. Dương Lăng hiểu rõ, muốn hỏi được nhiều bí mật từ đối phương. thì phải trả một cái giá tương xứng. Thực lực của âm ma rất mạnh, nhưng tiếp xúc ở khoảng cách gần. Dương lăng dựa vào thần thức khổng lồ nhạy cảm cảm giác được năng lượng ba động trong cơ thể đối phương thi thoảng xuất hiện một tia hỗn loạn. Đối với cường giả bình thường mà nói, điều này tuyệt đối là không bình thường. Hoặc là khi tu luyện gặp trục chặt dẫn đến tẩu hòa nhập ma, hoặc là đang bị thương nặng. Bất kể là tình huống gì, nguyệt hồn thạch, Sinh mệnh nước suối và ma thú huyết châu đều có tác dụng không nhỏ. Nguyệt hồn thạch, cẩn thận cảm giác linh hồn năng lượng ẩn chứa trong Nguyệt hồn thạch. Âm ma vui mừng, đối với cường giả cấp bậc như hắn, nhất là người tu luyện lôi hệ pháp tắc mà nói. Sinh mệnh nước suối và ma thú huyết châu có tác dụng không lớn, nhưng Nguyệt hồn thạch thì khác. Năm đó, được thiên cô hỗ trợ, hắn thuận lợi chạy ra khỏi thần chi tù lao. Đáng tiếc. Bị kẻ thù truy sát nên bị thương nặng, mặc dù lần lượt may mắn sống sót, nhưng bản thân bị thương nặng, vết thương càng lúc càng nghiêm trọng. Trải qua nhiều năm tĩnh tu, ngoại thương đã tốt hơn phân nửa, nhưng thương về linh hồn thì lại mãi không khôi phục được. Đánh một trận với dương lăng, nhiều nắm chỉ có thể phát huy được năm phần thực lực mà thôi. Trước kia, bởi vì thiếu các thứ cần phải có, thương thế mãi không khôi phục lại được. Nhưng có nguyệt hồn thạch thì tình hình lại khác Có vài khối nguyệt hồn thạch vô giá này Âm ma tự tin trong vài ngày sẽ khôi phục lại hoàn toàn